Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Qua một giấc mộng dài chưa có hồi kết Đảo mắt nhìn xung quanh Tôi chợt nhận ra bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ Nơi đây bao quanh bốn phía đều là tượng chỉ có duy nhất một cánh cửa chính được làm bằng gỗ Trong lúc đàn còn hoàng màng thì đột nhiên cánh cửa chính hé mở Một vị sư phụ với khuôn mặt phúc hậu từ tốn bước vào À gì Đà Phật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 lúc này anh tự trách bản thân quá mềm yếu đáng lý do. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net